trưa bao giờ chi tiết chứng minh cáo kình đến mức ấy. Thu xếp mau mau lên một tí, nhưng mà răng trước anh nói hết tuần mới đi. Hây, con ấy nó chạy lọt rồi, không kéo chết với nhau cả nút. Hoàn chết đứng người. Con mụ ấy nghĩa là mạ, răng tá lại nỡ gọi mạ như thế. Hoàn muốn nói lại một tiếng nhưng không dám, đôi mắt tá đang long lên, môi tái dám như người lên cơn sốt. Giám trưởng lập cấp chạy vào, tiếng nói chen với tiếng thở. Đồ đồ rồi, mấy mấy gia, gia đình, giam nó lại trong trụ sở. Vào tôi lính canh cho thật kỹ Để nó sống nước nào thì liệu hồn Dạ đâu dám để để sống Bọn tôi tuy bất tài Nhưng mà được cách trung, trung thành Mới lại cẩn thận Đâu có trẻ người non dạ đến nỗi để để cho Việt Cộng sống xong gói tay Nói rồi xã trưởng cười Cách cười nửa miệng Ta giận tím tái Rõ ràng con trâu già này nó đang diễu mình Nghĩ mà căm, căm đến lộn ruột Nhưng lão xã trưởng đã nhanh chân chuồn ra ngõ Ta không biết quát ai Trời mờ hoàng hôn, hoan lội cội giòn thức ăn lên bàn. Thằng binh Háu đói leo vội lên, vồ lấy bát. hoàn khép nép do hai đôi đũa đặt xuống mâm, liếc nhìn táng Ăn, cơm cho con nó ăn. Tá bận dậy, hắn khu tay với cậu côn rất vào người rồi nói như ra lệnh. Ăn trước đi. Hoan định hỏi thì tá đã lao vùa ra cổng. Hắn đi rất nhanh, đến gần trụ sở, hắn thấy người ta lố nhố rất đông. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn quát.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 Bà Cồng Lào gây dựng, bác khó nhọc phải đổi, chỉ một đêm nay nữa thôi là hắn phải dã tử, cuộc chiến này mới chó má làm sao. Ta đi nhanh và dừng lại cũng rất nhanh. Màu trì hoàng hôn nặng nề đang gậm mòn dãy đồi phía ra mờ trên quận Cam Lộ. Bất giác ta thở dài. Từ ngày đặt chân về đây, hắn đã nguyện với lòng sẽ thu hồi toàn bộ dãy đất Ba Gian Do Linh, lên đến địa phận Cam Lộ.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 Còn người vợ tội nghiệp của hắn, cũng như nhiều kẻ ngây thư khác thì cứ đinh ninh rằng hắn vốn là một bác sĩ trong quân lực Cộng Hòa. Tất cả gia thế hắn và những khát vọng cuồng cháy trong lòng hắn, chỉ minh hắn và một người nữ biết thôi, người thứ hai ấy là Tòa Đại Sứ Mỹ. Xưa kia đại bộ phận vùng đất đỏ từ do Linh can lộ đến Vĩnh Linh, đều ở trong tay hai anh em Cả Lễ và Sạ Nghĩa. Khu dinh điển chủ yếu của Cả Lễ là vùng ăn Nha, ăn Hướng, Cổn Tiên.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 nên nó ít nói, ít nghịch ngợm nhưng lại gan lì, cả lễ vui mừng ra mặt và dạ nghĩa cũng hý hửng không kém. Lúc ấy ở gia đình ông cả đang có sự lục đục ngày một quyết liệt giữa ba bà. Ba bà kéo theo ba con, ông cả tuy bên ngoài giữ tợn làm vậy, nhưng ở trong nhà lại như một hon cò bị ném tung từ phe bà này sang phe bà nọ. Ông căm tức và ngán ngẩm. Cơn sự này rồi sẽ nát hết, ông chỉ chờ đợi thằng con cô ba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 chưa kịp hỏi trung đội thì lợi đã phát hiện ra trước mặt họ lối nhố rất nhiều cụm địch, không biết chúng vô tình nằm ở đây hay cố ý phục kích đêm tối quá, không thể nào phán đoán lực lượng lợi ghé sát vào tai phiệt cứ cho bộ đội nằm yên, chờ mỗi giây lúc này sao mà nặng nề và đằng đẳng thế từ đây vào tới mục tiêu chỉ còn 5-600m nữa thôi những bóng đèn phía trước vẫn lối nhố hì hụt chúng nó vẫn không hề nói chuyện không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng thỉnh Thịch dội đến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 liệu họ có tha không tá bật cười lên tiếng tiếng cười khô như một mảnh bát vỡ hoan chợt thấy dùng mình em cầu chúng nó tha hả sao ngây thơ thế giữa hết đường à tá không trả lời bên ngoài tiếng súng nổ mỗi lúc một gần nhiều viên đạn bay xoẹt con mái tôn mùi thủ pháo theo gió sọc đến khét lẹt tá bỗng cất tiếng nhẹ tịch đi em chết cũng chết đồ mạ đó hoan thấy điếng cả người nhưng chỉ không sao cứng lại được Tiếng nói của ta vẫn nhẹ như gió, nhưng bàn tay thì cứng như kiềm sắt. Bàn tay ấy đang kéo chị đi. Chết cũng chết. Trời ơi, có cách nào bố víu lại cuộc sống được không? Hoan mếu máu. Anh ơi, anh thương mạ con em, hay là ta cứ xin tha mạng. Cái gì? Ta cứ xin tha mạng, trước đây em có công la với họ. Bốp. Một hơi giót đổ ập vào miệng Hoan, tê cứng. Ngu. Hoan suýt hỏa lên khóc, nhưng ngay lập tức chị ngậm vội lại. Đã nghe tiếng chân sầm sập phía trục đường,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 Anh kêu lên cáo kỉnh. Nó chạy mất tòng rồi, đồ chó. Cùng lúc ấy có một người lao đến ôm lấy anh. Đôi tay run run, giọng nghẹn ngào. Giải phóng hết rồi hả con? Lợi nhận ra mẹ sướng, anh ôm lấy mẹ. Mà cũng vô được ấp ứ, răng lại cơm được. Mà ơi, thằng ta nó trốn rồi. Hả? Dứa con hoan, còn cũng không thấy. Đội trưởng chính trị quay lại. Nó tha đặc nào được, các lối ra ấp đã bị bịt hết rồi. Mẹ sướng tung lấy tay lợi giặc mạnh. Còn đã coi dưới hầm chưa?" Lợi ngỡ ra, "Ơ nhi, tại sao anh không nghĩ ra điều đó?" Lợi nói nhanh với người đội trưởng, "Anh cho trường tập meeting sớm đi." Nói rồi lại quay người chạy, mẹ Dương cũng lẩy bảy chạy theo. Đến gần ngôi nhà Lộc Tôn, Lợi gặp Việt. "Đồng chí cho một tổ ra ngay cái giếng sau vườn, ở đó có một miệng hầm, nhanh lên, mình ngu quá." Trung đội trưởng phiền gọi từ đội 3 theo mình, số còn lại đứng chờ mệnh lệnh của Lợi. "Tều đội một theo tôi." Sáu chiến sĩ chạy theo Lợi, họ dừng lại trước chuồng heo.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 Mọi sự đã kết thúc. Cả cân hầm chìm ngập trong sự nặng nề căng thẳng. Lợi cúi xuống đỡ mẹ sướng dậy. Thằng khốn kiếp Nó tự sát y như Hitler vậy. Các chiến sĩ bế hai xác người đi ra ngoài. Lợi ôm chặt đứa bé. Nó hái hùng, dẫy còi tay anh, khóc thét. Mẹ sướng lầy bầy đôi tay vịn vào vai lợi. Đứa bé đã nhận ra bà. Nó trồm cả người qua. Mẹ sướng đỡ lấy cháu. Nó nặng quá. Mẹ không bước nổi.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 lại là lớp người yếu mềm, đầy ngỡ ngàng hơn bất cứ thế hệ nào khác. Dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu, dù đã vụng đầu vào hàng trăm ngàn tên sách, vẫn khó mà hình dung hết những đen tối cạm bẫy của đêm trường mà con người phải mò mẫm vật lộn vượt qua để có được bó đuốc cháy minh bạch trong đêm khởi nghĩa này. Nhưng như thế đâu phải đã chấm dứt. Có ngọn lừa nào khi bùng trái mà không rút ra những luồng khói xám, không để lại những đống cho tàn than ngội. Đó kìa, ngôi nhà lợp tôn ở trung tâm ấp đó,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 Ông volte lôi hoay một cuốn nhật ký, anh đặt tới ngật lùi. Anh mường tượng cái phút ngập chức, anh sẽ trao cho vợ cuốn sổ chi tiết chửi ấy và nói: "Tất cả trong đó em xem đi." Rồi mặc cho vợ và con gái bù đầu vào cuốn sổ, anh sẽ thả người xuống giường, lim mắt, tận hưởng một khoảnh khắc thanh bình. Ừ, hay như suốt mấy năm nay, anh chỉ thèm cái giây phút đó, ước muốn sao mà đơn giản như vậy mà cũng phập phòng khát khoái biết bao. Những cái giây phút đó đã không đến.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 Trật Tân là nguồn cảm hứng vô cùng phong phú đối với nghệ sĩ, tôi tin như vậy. Trước khi ra đây chính tay tôi phải ký giấy cho một đồng chí xuất ngũ vì lý do không đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội. Đồng chí bị thương nặng, một vết thương rất vinh quang, đồng chí là cô Phương mà tôi kể lúc nãy đây. Trần Vũ ngừng lại, lặng đi hồi lâu, giọng anh trầm hẳn xuống. Thế nhưng bây giờ đồng chí ấy đã phải trở về nhà, lặng lẽ là một người rất bình thường như trăm ngàn chú bác cô dì khác. Tôi làm tổ trưởng quân chính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 Hình như anh ta cũng có mặt trong số đại biểu đến nghe nói chuyện, một con người gầy, môi hơi thâm nhưng rất nét, mái tóc cong lượn làn sóng. Đồng chí Chính ủy, anh ta bước lên trước, giọng nói nặng nặng pha Bắc pha trùng, dáng vẻ của người ấy, hình như có điều gì đang lưỡng lự. Tôi muốn hỏi thêm đồng chí vài phút, không hiểu như thế có xâm phạm quá nhiều thời giờ của đồng chí không?" Trần Vũ vui vẻ nói, "Không sao, không sao." Người khách địa gói thuốc là mời Trần Vũ, Chính ủy xua tay từ chối. Họ đứng nét và bóng xa cỡ bên đường.